Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kênh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quảng Ngà Tũn và fanpage truyện Đêm Khuya Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Pháp Sư Lão Tàm, Lão Tứ Bại Chiến Ma Tàu của tác giả Lương Duy Ở tập 1 ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là lâu lâu tác giả lương Duy viết và cái lần này thì nó cũng rất là gây giận đúng không ạ? hai à, có mấy anh em trong nó nó giống như cái câu chuyện cổ tích cây khế đó. Thì cậu em út là bị đẩy ra cái mảnh đất uh, ở cuối uh, tưởng là chó đá gà ăn sỏi nào ngờ đào lên được mộ người tàu thờ cúng nó thì nó cho dầu sang vô quý. Ở uh, thế là thằng anh tham lam cũng đòi qua thờ cúng luân phiên. nhưng mà tham quá rồi làm sao cùng nó vật chết, nó vật chết cả vợ cả chồng. tuy nhiên rằng là nó cũng chẳng phải là tốt đẹp gì đâu chúng ta nghĩ đến đến đến 80% là nó chẳng phải tốt đẹp gì đâu kể cả là đối với vợ chồng thằng anh lẫn vợ chồng thằng em chẳng qua là nó chưa dở khỏe thôi và ở cuối chuyện chúng ta cũng đã thấy nó dở khỏe rồi đúng không ạ ở bên phía bốn vị đại pháp sư của chúng ta thì vẫn cứ tiếp tục cái cuộc hành trình là đi vân du thiên hạ lần này thì đi qua hưng yên đến làng rùi đã giải quyết cái miếu ở cái miếu cô hồn thì nó như là những cái khúc nhạc đệm thôi để chuẩn bị vào cái trận chiến chính và vẫn là những cái màn nó tấu hài duyên dáng. À, chúng ta sẽ cùng chờ đón tiếp theo xem nó như nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy một chút nữa. Lương Duy comment thì anh nhờ các minh bình luận và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ vào tập 2 của lão tam lão tứ đại chiến ma tàu. Bốn thằng cha già sau những ngày lang thang bất vượng Hôm nay đã đi đến làng vỉa Một làng nhỏ của tỉnh Hải Dương Vừa nhìn thấy quán cháo lòng to tướng là y như rằng Không kiềm chế nổi Cứ thế mà lao vào gọi đồ đánh chén tùm lôm Đám thực khách trông thấy bốn thằng ất ơ Giỏ hơi không biết từ đâu đến Ăn uống như là quân quỷ đói Thì được một phen lắc đầu lè lưỡi Thế nhưng bốn lão vẫn cứ mặc kệ Bởi vì một thời gian vừa rồi Đâu có được thưởng thức cái món quốc hồn quốc tế này Nhất là cha thoạt Miệng cứ nhồm nhòm ăn Rồi ngồm ngoàm nói Bố tự sự cái giống đời Đúng là xa rồi mới nhớ Hôm nay ăn ở đây Lại nhớ đến quán của em hòa béo Thực sự là cái quán đó nó có hương vị riêng Tôi nói không phải điêu các chú ạ Đã có lần tôi thấy Em mới tay trần Vừa mới thái lòng Thỉnh thoảng lại gãi gãi cái nách hôi <cười> hương vị riêng là ở đấy chứ còn ở đâu nhỉ <cười> Hơi béo một tí chứ Tôi mà là chú Tam thì tôi chẳng chết mẹ với em Hòa từ lâu rồi ừ, Tính tình bộ bã như thế thẳng như ruột ngựa là mới cá tính Đặc biệt là cái hương vị đặc trưng <cười> Thỉnh thoảng nó vừa thái lòng nó vừa gãi lách <cười> Tam vâu đang ăn uống nhiệt tình Nghe thấy lão thọt nhắc đến Hòa béo Thì trong lòng chả hiểu sao Lại dâng lên một cơn sao xuyến Thế nhưng để thể hiện mình là người cứng rắn Lão vẫn cố Chìa cái mồm vâu ra mà đáp Đền thiên, trí của tôi đã quyết rồi Tôi sẽ không lấy vợ Chứ mà lấy vợ nhục như ông Thì đảo mẹ cái hố rồi nhảy xuống cho xong đi Cháo lòng Lòng lợn Nó chỉ là những cái thứ tạp bợ thôi đừng để đến lúc miếng ăn là miếng nhục thằng tứ lợn nó ở bên nó lại chêm vào ơi nhưng mà miếng nhục là cục thịt cục thịt thì lại phải ăn <cười> nhị toét ngẩng mặt lên Tám ơi mày vâu sao mà mày điêu thế đừng có mà mồm điêu thôi thôi thôi thôi thôi mơm qua mày ngủ mày còn nói mơ cô hòa đấy à tôi thèm món cháo lòng của cô lắm Mà đúng là mày thèm thật còn gì Mày còn cầm chân thằng tứ lợn mày mút trồn chồn. Mẹ bố tiên sư Chân nó sạch sẽ cái gì đâu Hôm qua tao còn nhìn thấy nó dẫm vào cứt chó giờ hỏa mãi không hết mùi cướp kia kìa Tam vâu nghe thế thế Thì ngượng đỏ cả mặt Không nói thêm được câu nào Ngậm ngồi cắm đầu ăn tiếp Lão Tứ thấy sư huynh mồm vâu của mình Tội tội mê bình Thôi Mút chân tôi có đỡ chứ mà như như nhị toét mút chân con quýt lẫu mới tởm đấy cứ mở mồm ra mà chê thế mà ngủ cũng nằm mơ nói sảng là nhớ em quýt còn gì <cười> nào là anh đi đái đổ tuồng chứ anh không cố ý vô duyên mà lại thành hữu duyên nào là nước chảy hoa trôi gì gì thế mà cũng đòi đi phiêu lưu túm lại dư lại nhớ các ông toàn là bọn lối phét cho sang mồm chứ thật ra ai cũng nhớ con mái già nhà mình Trừ tôi, tôi mới được là bậc cao nhân trượng phu để lầy. Tứ lợn vừa nói vừa vỗ ngực bôm bốp như muốn thể hiện rằng là mình chân chính, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Không vì mấy chuyện nam nữ, thường tình để mà ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng lão vừa dứt lời thì lại bị lão thọt bóc mẽ ngay. Thôi, chú im cái loa dẻ của chú đi. Chú cứ hơi hở tí ra là em hạnh thế này, em hạnh thế kia, mà lại còn bốc phét. Gơm, chắc là con hạnh cho chú ăn cái oản, ăn đĩa xôi. Mới xa nhau được có thời gian mà đã nhớ nhung rồi đấy Phổng. Thế mà lúc nào cũng mồm điêu, không lấy vợ. Điều mẹ. Đến khi anh bụng đã ra đấy rồi lại chả, chả cứ chạy làng đi Nhà tứ đang hăng máu Bị nói như vậy thì mất hứng Sĩ khí trong người mười phần Chỉ còn lại 2-3 Trong cụp đuôi thê thảm. Thế là các lão Lại ngồi xuống Nhìn qua nhau Rồi lại cười hì hì Đang ăn hăng say thì từ đâu có đám người Đông như đi chảy hội Xem ra có điều gì bí hiểm lắm Mấy lão này cũng đều thuộc dạng mỏng môi hay hớt Biết có chuyện để xem Thì liền đánh sạch veo những thứ ở trên bàn Tính tiền Rồi phóng xe đi theo người ta, xem mọi người đang chạy theo cái thứ gì. Có vẻ như con đường hơi chật mà đâm ra người lại đông, bốn cha già không tài nào mà phóng lên trên được. Nhị toét mới kéo tay một con mụ gần đấy. Em ơi, em gái ơi, cho anh hỏi này, có cái chuyện gì mà ở đây rôm rã thế? Con mụ vùng vằng, không phải là người làng vỉa à, nhìn là biết cái tướng không có đàng hoàng gì rồi. Người ta đâu già đâu. Lại còn xấu, lại còn vô duyên. Nói cho mà biết này. Làng này có đứa con gái, còn trẻ. Mà bị mắc bệnh ông thơ đấy. Bệnh viện người ta giả về dấu chết thẳng cản kia kìa. Thế mà. Hôm nay lúc đang liệm xác đấy. Nó đột ngột nó sống lại, nó trồm trồm. Thế mới tài chứ lại. cơm Nó đang chạy long rong như ở phía trước kia kìa. Thấy mọi người bảo là. Nó chạy. Nó đòi. Đòi. Đòi đi theo hiếp thằng hàng xóm. Thôi, thôi, thôi, thôi. tôi đi xem đi chết lên mà xem nhị toét thấy đến chuyện người chết sống lại thì ngạc nhiên lão hướng mắt nhìn ngó ra đằng xa rồi đưa tay bấm độn mẹ bố tiên sư không được rồi các chú ơi chết rồi quỷ cướp xác rồi sống lại thế nào được nữa không khéo làng này gặp họa rồi nào nào các chú rảo cái chân đi xem nào lão tam lão tớ cũng đã nhìn ra cái sự kỳ bí liền hỏi nhưng mà đông thế này lên làm sao được nhà thọt chân chấm chân phải nhảy xuống xe bây giờ để tôi chạy trước các chú chạy theo sau tôi nói cái gì thì các chú cứ mặc kệ tôi nhá việc của các chú cứ đuổi theo tôi là được nhớ là thể hiện cái khuôn mặt nó dâm dê dữ tợn hung hăng mà nghe chưa xong lão lấy từ trong túi ra bộ đồ nghề mái tóc giả đội lên đầu nhét nhét hai quả bóng tennis vào ngực thế rồi lão vừa chạy vừa ngoái tít Vừa ngoạc mồm Ôi trời ơi cứu tôi với Có người ước hiếp con gái nhà lành Tránh đường cho tôi chạy với Lào Tránh đường xem Lào Làng xóm đang xôn xao với chuyện kỳ lạ Người con gái chết đi sống lại Tự dưng nghe cái tiếng eo éo Nửa nạc nửa mỡ Thì đồng loạt quay lại Chỉ thấy cái bóng tóc dài Chả biết là nam hay nữ Đang chân chấm chân phẩy Thì trốn mắt Theo phản xạ tự nhiên, họ tự động rẽ sang hai bên tạo ra cái đường nhỏ để lão thọt chạy lên phía trước. À mà không, phải gọi là chị thọt, chị chạy lên này phía trước. Nhà nhị, nhà tam, nhà tứ thấy cách của lão thọt phát huy hiệu quả thì lập tức hùng hổ đuổi theo. Cũng, cũng, cũng, cũng chết mẹ nó đi, đừng cho nó thoát. Còn kìa, đứng lại. Trong phút chốc bốn cha, như là phường trèo, Làm cho đám người làng vỉa một phen bò lăn ra cười. Đặc biệt là lúc chạy vội. Bộ phụ tùng của lão thọt. Nó bắn tung tóe mỗi thứ một hướng. Lộ ra cái bộ mặt thật của lão. Càng làm cho mọi người khi ấy mới té ngựa. Thế nhưng lúc này bốn cha già. Đã vượt qua đám đông. Đứng ngay chỗ con đê cuối làng. Dừng lại. Bốn lão thấy có đứa con gái quần áo trắng toát. Như là đang quấn vải niệm. Khuôn mặt cũng nhợt nhạt thiếu sinh khí Đang hồng hục đuổi theo một thằng thanh niên Độ ngoài đôi mươi Thằng này vừa chạy vừa khóc lóc Cô ơi, cô ơi, cô tha cho tôi Tôi vẫn còn gìn cô ơi, cô ơi Mặc cho những lời van xin, thê thiết Thế mà cô gái kia hấu hấu Tựa như là bị bỏ đói lâu ngày Cứ vừa chạy vừa rít lên Mày phải là của tao Mày phải là của tao Ba thèm đàn ông, ba thèm đàn ông quá Để rồi Nghe câu nói ấy Cảm giác không gian tê lại Âm u Tam vầu nó mới quá to Sống lại cái mẹ gì Vừa nhìn đã biết ngay là quỷ nó cướp xác Rồi có gì Nhà thọt quan sát Thấy Tam vầu nhận định như vậy Thì lập tức tiến lên phía trước Nói như cái loa Này này, Em quỷ ơi Anh cũng thuộc phường đẹp dai Có giỏi thì đến đây mà ăn anh đây này Thôi Thằng kia nó còn trẻ, tương lai nó còn dài tha cho nó, đến đời. Đây này, đuôi gà KFC đây này à bôi. Nghe tiếng gọi, con nữ quỷ quay phát ra nhìn lão thọt, rồi thèo thảo. <cười> Hàng dùng nhiều rồi, không còn sĩ khí. Lão toét cùng với tứ lợn nghe con kia nói chê, quyết thọt thì cười hô hố Bây giờ tam vâu lỗ biểu môi. Eo mẹ xa vợ lâu ngày. vãi xào sao đấy. Hàng quá đắt rồi. Ông lùi mẹ đi. Ông không dùng được đâu. Nếu mà có dùng được chỉ có tôi đi này. Cái loại ông suốt ngày giúp váy vợ thì tình tương. Nhà thọt bẽ mặt. Ờ thế thì các chú đi mà dùng sắc đẹp dụ quỷ. Tôi thì tôi định giúp các chú tí rồi. Giỏi đẹp đi mà làm. Con quỷ kia nó nghe thế vậy. Nó trợn mắt. Thôi đi Ba thằng kia cũng xấu Tao muốn dài đẹp Tao muốn trai trẻ Tao muốn dường khí tươi mới Nói xong Nó lại cười khanh khách Nó nhảy cồ cồ như con ma dại Mà xông tới người thanh niên Đám người làng vỉa nãy giờ đuổi tới đây Nhìn thấy màn rượt đuổi kia Bọn họ không những không ngăn cản Mà lại còn đứng cười chỉ trỏ Thậm chí còn có mấy thằng bất dạy Nó nói như khích lệ Thì thằng đấy đi em ơi <cười> Thằng đấy nó chưa biết mùi gái đâu em ơi Thịt nó đi em ơi Lúc ấy Có hai vợ chồng độ ngoài năm chục Có vẻ là bố mẹ của cô, của cô gái Bị quỷ cướp xác Vừa chạy vừa méo máu Ôi Con ơi Con ơi là con sao, sao con vừa sống lại mà đã thành ra thế này à? Con ơi Con làm thế này thì khác nào Bôi do chát chấu vào mặt bố mẹ con ơi Thế nhưng Con quỷ trong người cô gái kia hoàn toàn không để ý những lời ấy cứ sấn sổ mà trồm tới người thanh niên, chỉ trong thoáng chốc nó nhảy bổ lên người thanh niên chuẩn bị hành sự. Khuôn mặt đã toát lên sự quỷ dị, đặc biệt là cái lưỡi đã bắt đầu thè lè ra dài đến cả một gang tay, cứ liếm qua liếm lại. Người thanh niên kia sợ đến nỗi ngất lịm tại chỗ. Một người đàn bà có vẻ như là mẹ anh ta thì kêu oai oái. Cứu con tôi với! Thằng bé nó không có tội có tình gì trời ơi mọi người cứu con tôi với Nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ đáng thương Nhị tuét với gạt đám người nhà tam nhà tứ nhà nhị Lão nhảy lên huỳnh huịch Lão giậm chân rầm rầm bụi bốc lên mù mịt Lão chỉ tay hùng hồ Con quỷ kia tên sư bố nhà mày Mày chết rồi mày không chịu đi đầu thai Mà mày to gan mày đến mày mượn xác Mày định đi cướp xác đẻ hả mày thả người kia ra chứ không có đại pháp sư lê minh nhị tao đánh cho mày hồn phỉ phách tán ra bây giờ con nữ quỷ nghe thấy có người đòi đánh tan hồn phách của mình thì quay ngoắt lại khuôn mặt của nó lạnh tanh đáng sợ rồi từ trong miệng của nó phun ra một làn khói trắng quấn thẳng về phía nhị toét nhị toét lập tức lộn một vòng lấy thanh kiếm gỗ chém tan làn khói đoạn cười khẩy Mấy cái phép bứ vẩn Tha gì Đoạn lão lấy từ trong tối Ra một đạo bùa màu vàng Đưa lên lẩm bẩm niệm chú Lá bùa chỉ trong nháy mắt Đã phát ra ánh sáng vàng rực Như là được lấy ra từ lò nung Nhanh như cắt Lão nhị phi thẳng đến chỗ nữ quỷ Bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt Lão thiếp luôn lá bùa vào chán con quỷ Con quỷ trúng bùa Đứ đừa đừ vật ra kêu la đau đớn Thằng kia! Thằng kia! Có giỏi thì mày bỏ bùa ra! Mày đánh nhau với tao! Mày đánh nhau tao! Đau quá! Bỏ ra! Bỏ ra! Nhị tuét bây giờ phổi phổi bụi mà cười cười. Cho mày chết mẹ mày đi! Tội lão với mình ly mình nhị à! Đám người làng vẻ được một dịp. Bàn tán xôn sao? Họ không ngờ một lão trông như là thằng đánh bà gà mà lại có tài phép như vậy. Nhà thọt từ nãy bị châm chọc nhan sắc giả cỗi, bây giờ chân chấm chân phải chạy lại gần con nữ quỷ vả cho nó đánh bốp một phát cho bõ tức. Nhị Toét định ngăn lại, thế nhưng nhà thọt vả được cái đầu tiên thế sướng, liền vung tay vả thêm mấy phát nữa. <cười> Chết cha mày, mày chê ông à, mày chê ông à này thì mày chê ông à. Cứ mỗi một câu mày chê ông à, bàn tay lại vả lên mặt con nữ quỷ. loay hoay đang lúc vả hăng máu thế nào mà lá bùa nó bị tuột ra. Nhà Thọt thấy lá bùa tuột ra, mặt con nữ quỷ nó đanh lại. Lão đứ đừ đừ, Ô, ôi trời chết, mẹ rồi. Con nữ quỷ bây giờ không khác nào Như con thú sổng chuồng, lập tức nó trồm đè lên lão Thọt. Lão Thọt bị đòn bất ngờ, rối rụi kêu ôi ôi ôi chết rồi ôi, các chú ơi các chú cứ cứ cứ với tôi sai rồi ôi trời ơi thế nhưng cho dù vùng vẫy như thế nào lão làm sao mà thoát được nanh vốt của con quỷ con quỷ lúc này như phải dồ phải dại nó còn hung hăng hơn lúc nãy nó vào nó cấu xé lão thọt lão kêu lao ôi ối nhà tam nhà tứ thấy vậy liền lấy trong túi mỗi người ra một đạo bùa Mà phóng tới con nữ quỷ Ở bên kia Lão nhị cũng cầm thanh kiếm gỗ Xòe ngang mà vụt ngang tới Bởi lẽ không dám đâm Sợ đâm vào nhà thọt Thế nhưng thanh kiếm vừa vụt đến Thì con nữ quỷ nó quắc mắt Nó giơ vào lão thọt ra mà đánh Chỉ nghe đét một tiếng Nhà thọt nó rú lên cứ như là lợn bị chọc tiết Ôi giời ơi bạn ơi Sao lại quật vào đít tôi Tại vì nó, nó đưa bạn ra đỡ Để, để tôi đánh đòn khác ô, ô, Cẩn thận đấy Thế rồi Ly Minh Nhị múa một chiêu hoành tảo thiên quân Lần này Đã nhằm chắc chắn Không thể nào mà sai được Nhà thọt rúm gió người lại Vừa hay Con nữ quỷ nó ngửa bật người ra đằng sau Một chiêu ấy lướt qua Trước mặt của con nữ quỷ Làm đánh bốp một cái nữa vào mông Của nhà Quyết Thọt Quyết Thọt lại rú lên một tiếng Cái cảm giác đau nó giữ đầu lắm nó rát lắm đấy bạn ơi cẩn thận chứ lại. con nữ quỷ cười khanh khách nó đang mải vần nhau với lão thọt và lão nhị đống lúc lá bùa của nhà tam nhà tứ, phóng ầm ầm tới con nữ quỷ không kịp né tránh toàn thân bốc lên khói trắng rồi lăn lốc ra đường trong vô cùng thê thảm bấy giờ nhà thọt mới bỏ lồm cồm thoát khỏi nanh vuốt Ôi ôi, các, chỗ, các chỗ đánh bỏ mẹ cái con giặc cái đi cho tôi ôi giỏi, ôi, Tí nữa thì còn cái lệ Nhà Tam nhà Tứ mặc kệ cho con nữ quỷ lăn lóc như thế Thế nhưng nhị tuét thì khác Lão lại muốn biết lai lịch của con quỷ Lão lấy ra cái roi ra được tầm phép mà vụt con quỷ tới tấp Mày nói xem mày từ đâu đến Làm sao lại cướp xác của người chết có lẽ vì đau quá con quỷ bây giờ không tài nào chịu nổi đành khai tuốt tồn tuột tất tần tật chả là nó đã chết cách đây trăm năm nó vốn là vợ bé của phú hộ ở làng vỉa xưa kia thế nhưng tính con ấy là lẳng lơ dụ dỗ hết thằng này đến thằng khác cuối cùng bị phú hộ phát hiện một dao chém chết xác của nó bị xẻ năm chia bảy ném đi tứ tung vì vậy hồn ma của nó không xuống cõi âm được mà cứ vất vưởng Rồi mấy ngày trước, nó vô tình thấy người con gái làng vỉa bị bệnh chết. Nhưng dương khí vẫn còn. Lại nhìn vào cõi vô minh, thấy thọ mệnh vẫn còn leo lét. Nó liền nhập vào, mới thành ra hiện tượng cô gái sống lại. Sau khi mượn xác cái tính lẳng lơ, nó lại tiếp tục trỗi dậy mà đi tìm trai hành sự. Chỉ là đen cho đó, hôm nay lại gặp bốn lão già này chửa kịp làm ăn gì. Nó kể xong. Thằng thanh niên kia cũng vừa tỉnh, cũng như mọi lần. Lão Tư lấy bùa ra để tiễn nó về cõi phủ, coi như là làm việc tích đức, không phải ra tay giết hại quá nhiều âm hồn. Người lăng vỉa chứng tín kiến tài phép của mấy lão thì thán phục. Ngày mấy, ông trưởng thôn cùng với mấy cụ có máu mặt trong làng, tổ chức giết luôn con lợn tạ để khao các lão. Thôi đúng là như cá gặp nước, nhất là lão thọt, Mặc dù suýt nữa bị quỷ nó cho ra bã Thế nhưng nhìn cả mâm cỗ thơm ngào ngạt Lão gạt hết Mà tận hưởng cái sự khoái lạc cuộc đời Các lão ăn uống phè phỡn, ung dung Ăn nhiều cái bụng phình ra như chửa Rồi tìm nhà vệ sinh để xả Đéo mẹ mà khổ Đang ăn ở ngay chỗ nhà văn hóa Của thôn Lấy đâu ra nhà vệ sinh Loanh quanh thế nào Nhìn thấy ở bên kia Có cái ao nho nhỏ. Người ta thả rau muống. Hai mấy lão nhìn nhau. Rồi lập tức cùng ra đấy ngồi xếp hàng mà tụt quần. Khổ quá. Ăn cho đậy tễ vào. Cứ lấp ló lấp ló sau bụi dứa. Lúc này ở bên kia. Thằng con trai ông trưởng thôn. Là cái loại ăn không ngồi rồi. Sáng nay ngủ dậy muộn. Sau bữa rượu đêm qua. Đầu óc còn ngơ ngơ ngác ngác. Lúc đi ra cái vòi nước máy vặn để đánh răng rửa mặt, nó đã thấy nước đã cắt từ bao giờ. Lầu bầu trời nông thôn đổi mới cái gì? Ba ngày thì đến hai ngày cắt nước. Ông già là trưởng thôn mà không giải quyết được cái việc này. Cuối cùng nó vắt cái khăn mặt lên vai, khệnh khạng đi ra chỗ cầu ao. Cái ao này đào từ thời của ông cụ nội. Nước trống mạch Lúc nào cũng trong mát lắm. Này bé nói không phải điêu chứ nó bơi bỏm bõm ở đây suốt. Đang vụt mặt xuống đánh răng. Cầm cái bàn chải chọc vào mồm xùi cả bọt. Rồi sau đó. Chuẩn bị rúng rúng nước. Cái khăn mặt để rửa. Thằng này tự nhiên dùng mình một cái. Ôi dồi ôi. Cái, cái gì thế kia? Nó nhìn thấy có cái gì nổi lành phành. Lành phành đến. Sau đó là một. Hai, ba, bốn Cả nguyên si một đám lành phành Nó đang từ từ trôi ra tỏa khắp mặt ao Lần theo dấu của mấy cái thứ lành phành ấy Thì thằng này hết hồn, hết vía Nguyên si cả bốn cặp mông trắng phêu phếu Đang lấp ló sau bụi dứa Nhìn xuống cái thứ lành phành Rồi lại nhìn sang cái khăn mặt Ở bên tay trái Nhìn sang cái bàn chải Ở bên tay phải Thằng này rú lên một tiếng Rồi điên cuồng mà chạy vào nhà, móc cổ móc họng ra nôn mửa Ở bên kia bờ ao, mấy lão già đang ngồi trăng thanh gió mát. Nghe thấy tiếng người ta hú hét, thì quay sang, bảo nhau. Ờ hay, thanh niên ở cái làng này làm sao ý nhỉ? Cứ như là phải giàu. Người làng vỉa trong thế thế cũng chỉ biết lắc đầu. Họ chưa thấy cảnh ấy bao giờ. Cũng bấm bụng bảo nhau là thôi. Người tài giỏi Thì người ta thường đi con đường riêng Đừng có trách Bố lão ăn uống Vui chơi ở làng vệ một ngày Sáng hôm sau lại lên đường Thế nhưng vừa ra khỏi cổng làng Thì đã trông thấy bóng dáng quen thuộc Tứ béo Mặc dù nó béo Nó híp Nhưng nó tinh mắt lắm Nó chỉ về phía trước Ôi, ôi, ôi, thôi chết rồi Sao, sao, sao Sao lão sư phụ lại ở đây Ôi rồi, ôi, lại lại có cả cô hòa cô hạnh ôi rồi ôi ông quyết ơi cả tả mụ sư tử nhà ông kia chạy chạy nhanh chứ không thế này thì chết mất nhị toét không thấy có con quyết nẫu thì bắt đầu lật kèo đi mãi cũng mệt ai đi thì đi tôi là tôi phải về <cười> nhưng trái lại với tính toán của nhị toét lúc này từ đằng sau đám người của lão sư phụ bên kia con quyết nẫu Trên tay cầm cái búa quen thuộc. Trông như là con gấu. Hùng hổ chạy quỳnh quỳnh đến. Cầm lấy tay của lão nhị tuét cười khẳng khẳng. <cười> quýt là quýt bắt được anh nhị rồi. Anh nhị ra ông thế. Tái nổ thương người ta rồi. Nhìn thấy hết của người ta. Anh nhị bị bỏ thốn à. Còn đâu nữa. mừng có mà đi. Anh nhị. Ấy... Làm đâu người ta nhớ cái nhị Tết? Mắt đèn nó nhị Bây giờ, lão sư phụ và đàn bướm bướm cũng đã bao vây cả bốn thằng cha. Một thời gian không gặp, lão sư phụ cũng đã thay đổi nhiều. Trông lão hôm nay ăn mặc diêm rúa. Đã thấy tóc dài lại còn ruộng màu hoe hoe, trông như là mấy thằng trẻ trâu. Nhìn ba thằng đồ đệ, lão sư phụ cười đẹo. <cười> Thế định chạy à? Chúng mày có biết là tao mới luyện được cái bùa, người ta gọi là bùa GPS không? Ờ, dạ, bù, bùa gì hả sư phụ? Bùa GPS, bùa định vị đấy. <cười> Trừ khi chúng mày chui xuống đất thì tao còn chịu. Chứ phải là ở cõi dương gian này thì bất kỳ đâu tao cũng tìm đến. Nghe chữ ạ. Lão nói xong, con sư tử nhà quyết thọt đã nhảy sổ tới. Xoắn lấy tai lão mà đá đít bôm bốp À, này thì bỏ nhà này. Này thì bỏ đi không chịu ở nhà cám bã lợn gà này. Hòa béo với con mụ hạnh nó cũng không kém. Chẳng biết có phải là nhớ nhà tam nhà tứ quá không? Cũng lao vào, áp giải hai lão. Vậy là trong một buổi sáng nắng ấm, chiếu nhẹ nhàng trên con đường làng chạy qua. Cuối cùng nhà tam nhà tứ nhà toét nhà thọt. cũng bị áp giải về chỉ có lão sư phụ đi đằng sau về về chòm râu dê <cười> mấy thằng ôn con dám chọc gậy bánh xe nhà ông à ông cho chỗ mày chết cái thứ gì mà chứng đời khôn hơn Việt. hả thế là trong ngày hôm ấy Trước taxi đỏ chon chót chở đám lão tam lão tứ về ngôi làng quen thuộc chấm dứt chỗ này lang bạt kỳ hồ ở trên xe tiếng đánh cãi chửi nhau cứ vang lên choe choé đến là khổ Bây giờ làng Việt Đông, sau những cái chết của người nhà ông Bình, họ Vũ một thời gian. Cuộc sống nơi đây vẫn chìm trong sự tang thương, nhưng trái với ảm đạm đó. Vợ chồng Phấn Sen đã cất một ngôi nhà mới sừng sững ở ngay ven sông. Chồng nó cứ như là cái lâu đài con, ấy, khiến cho bao nhiêu người phải thèm thuồng ghen tị. Câu hỏi về việc tại sao vợ chồng ấy từ một kẻ khố rách áo ôm, bỗng chốc trở nên giàu có. Nay đã thành đề tài bàn tán cho cả làng Thế nhưng cũng chẳng ai tìm ra được câu trả lời phù hợp Kể cả mấy người anh ruột của anh Phấn Cho dù có cố gắng moi móc cũng chẳng biết tại sao Có người nói vợ chồng nhà ấy hưởng lợi từ sau cái chết của vợ chồng ông anh cả Nhưng thật sự thì của nả của hai người bọn họ Đều là do con cái hưởng hết Chúng nó cũng đã xác nhận rồi Vì vậy chuyện nhà vợ chồng Phấn Sen trở nên giàu có Là bí ẩn không lời giải Chỉ có vợ chồng Phấn Sen Và ông Cụ Bách biết được Cái sự ấy nó bắt nguồn từ đâu Niềm vui của vợ chồng anh Phấn Càng được nhân lên Khi mà chị Sen thông báo là chị có bầu Biết được tin ấy Anh Phấn sung sướng lắm Chạy sang bên nhà ông Cụ Bách báo tin Ông Cụ Bách ánh mắt cũng ánh lên tia vui mừng Ừ Cố gắng cúng khấn người ta đầy đủ vào Không cần dồn dập hay là nhiều quá đâu. Rồi tài phúc sẽ đến. Nha. À mà này. Ta bấm độn. Đặt tên thằng bé là Long. để năm dòng. Ha? Long phấn. <cười> Cũng hay đấy Vậy là làng Việt Đông lại lặng lẽ trôi qua. Những tháng ngày. U ám. Hàng đêm họ cứ nghe tiếng gào rú. Tiếng hô hét. Tiếng người chạy rầm rập Thế nhưng chẳng ai thấy bóng người đâu. Những hiện tượng ấy cuối cùng đều đành phải đổ cho là ma lạc quỷ Bên phía chính quyền họ cũng nghe đồn đại đấy Thế nhưng mà người ta theo chủ nghĩa khoa học Người ta không tin là có ma quỷ Người ta cho công an xuống tận nơi điều tra Sáng ngày hôm sau Mấy anh dân quân trở về trong bộ dáng thất thần không nói không rằng Phải đến vài ngày mới tỉnh lại được Nhưng hỏi tại sao thì chẳng ai nhớ ra được điều gì Cũng kể từ đó, làng Việt Đông, còn biệt danh là làng rượu nay lại có thêm một cái tên khác, người ta gọi là làng Ma. Cứ sau 21 giờ, cả làng tuyệt đối không có một bóng người nào lai phãng ra đường. Đến cả bọn nghiện trước kia hung hăng là như thế. Nhưng ban đêm cũng không dám ra ngoài. Chúng nó bảo nhau, Ma, ai mà chả sợ. Tuy nhiên, nhà họ Nguyễn có người đàn ông làm nghề giết lợn, Tên là Kiệt Anh Kiệt này tính tình nóng nảy Chẳng biết sợ trời đất là gì Lão nói tất cả người làng Việt Đông Đều là một lũ Nhìn gà hóa quốc Sợ chết Không làm được cái việc gì ra hồn Lão tỏ vẻ khinh những ai cứ mở mồm ra Là nói đến ma ma quỷ quỷ Những lúc như thế Lão cầm con dao bầu phi thẳng vào thân cây mít trước nhà Mà giết lên. Được rồi. Để thằng này xem con ma con quỷ nó là như thế nào. hả? Mà chúng mày cứ xuất hiện ra đây. Ông lại chẳng băm chết cha chúng mày bây giờ đi. Lão vẫn giữ thói quen giết lợn. Vào khi dặn sáng. Cho nên cứ tầm khoảng 4 giờ hơn một chút. Lão dậy để chọc tiếp. Rồi mổ lợn. Kịp cho vợ. Đi chợ buổi sớm. Thế nhưng làng hạ ở bên cạnh. Hôm nay có đám tân gia. Cho nên đặt lão làm một con lợn to lắm. Lão phải dậy từ lúc mới hơn 2 giờ sáng. Mặc dù lão không thích dậy sớm. Nhưng vì được trả công hậu hĩnh. Lão cũng phải có. Lão vừa đợi vợ đặt nồi nước sôi. Vừa nhìn hai con lợn nằm ở dưới sàn. Bị buộc tay chân. Đang thở hổn hển, Lão cười cười. Bà vô trong mày. Tí ông chọc tiếp. Chỉ 30 giây thôi là thằng thiên. Lúc đấy thì kêu kêu cái đeo gì nữa mà kêu vô vô vô vô mà quỷ đâu ra đây mà xem ông chọc tiết lợn đây này. Lão vừa dứt lời thì từ phía cổng nhà lão bỗng nhiên có tiếng ồn ào tựa như là có ai đó đang nói chuyện. Cứ gì gì dầm dầm. Lão bực mình quát. Ai ngoài cổng đây? Nửa đêm nửa hôm đến để làm cái gì đây? Hả? Sáng sớm mới bán thịt cơ mà. Tưởng rằng nói như vậy thì người ta sẽ tự giải tán. Ai ngờ bên tai của lão Kiệt lại nghe có tiếng cười văng vẳng Tiếng cười lanh lạnh nghe ghê giận lắm, khác hẳn với người bình thường. Sau đó là giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Có thịt lợn không? Cho tôi ăn với. Tôi đói quá. Tính của Lão Kiệt vốn dĩ cục cằn. Nghe thế vậy, Lão Phi luôn con dao bầu xuống dưới đất mà quát. bố đã nói là không có là không có rồi. Nửa đêm nửa hôm, có cái mả mẹ thịt lợn nhà chúng mày đi. Vợ Lão nghe thấy chồng tự dưng mắng chửi vô cớ, thì từ trong bếp chạy ra hỏi. Có việc gì đấy? Sao đêm hôm lại chửi đổng lên như thế? Mà bố thì sự cái đứa hồng đòi nào. Đòi đi mua thịt nữa đêm đêm này. Biết chồng nóng tính. Vợ lão liền nhỏ nhẹ. Thì... Mình ra xem là ai? Người làng người nước với nhau. Cứ bảo khéo một câu. Để người ta về. Lão Kiệt nghe vợ nói vậy. Thì khô khầm đi ra cổng. Thế nhưng bản thân vợ lão... Cũng có một chút gì đó linh cảm không hay Vì những lời đồn ma quái của làng Việt Đông Hơn nữa từ lúc nhà mụ làm nghề mổ lợn đến nay Vẫn chưa từng thấy ai sang nhà mình mua thịt lợn ban đêm cả Mụ định gọi chồng lại Chỉ là chồng của mụ đã đẩy bung cánh cổng Một làn khói trắng toát Thổi ù ù vào người lão Khiến cho lão kiệt lợn Ngã rúi rội ra Bị một vô đau Lão Kiệt toàn đứng dậy, cầm con dao bổ trên tay khô loạn xạ mở rít lên. Mạ, bô nhà chúng mày, mạ, mà, bố nhà chúng mày, đứa nào ngon thì vào đây, vào đây. Chúng mày định phục kích ông đó à? Hả? Ông lại chém chết lại chúng mày bây giờ. Thế nhưng, khi làn khói vừa tan ra thì trước mặt lão lại chẳng có ai cả. Mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Vợ của Lão Kiệt thấy chồng cứ thẫn thẫn thở thở, lên chạy ra đóng cổng kéo lão vào trong thôi mình ơi mình ơi đi đi đi vào đi mình đứng ngoài đây không có tốt đêm hôm mình ơi vừa nãy còn hùng hổ thế mà bây giờ lão kiệt ngoan như là con chó con để vợ dắt vào nhà một lúc sau lão bình tĩnh lại rồi lão lại chửi mặt bố đứa nào to gan giả ma giả quỷ treo ông ông điên lên ông chém chết mẹ mà, trong mày biết tính chồng như thế Vợ lão đành bạc kệ, chỉ dục chồng đi mổ lợn, nhanh còn kịp. Thế nhưng sự lạ lại bắt đầu diễn ra. Hai con lợn nãy giờ kêu em ếch, tựa như là gào khóc xin tha chết. Tuy nhiên khi lão đến bên cạnh chúng nó, thì tự nhiên lão dùng mình. Ánh mắt kinh hãi của hai con lợn bây giờ đã thay vào cái ánh mắt híp híp tựa như là đang nhìn lão mà cười chọc quê vậy. kinh khủng hơn nữa là cái mõm của con lợn tựa như là nó đang cười nó vén lên một cái đường cong dị hợm lắm chắc chắn là loài xúc vật làm sao mà có thể có biểu cảm như thế còn chưa hết cơn kinh hãi thì lão kiệt tận mắt nhìn thấy hai con lợn nó bắt đầu cười đầu tiên là âm thanh cứ hộc hộc hộc hộc sau đó Là nó cười thành tiếng Là thành tiếng người cười Gầy lắm <cười> Mặc dù tận mắt nhìn thấy Sự ma quái Thế nhưng Lão vẫn cố dỗ mình Rằng là mình nhầm thôi Lão quay sang vợ Ờ, mình mình mình cười cái gì mà nghe ghê thế? Vợ lão ngạc nhiên em em cười cái gì đâu em đang ngậm cái kẹp tóc đây này. Lão quay lại nhìn dưới ánh điện quả thật là vợ mình đang ngậm cái kẹp tóc thật. Lão quay lại nhìn hai con lợn thì lão dùng mình lần này thì không phải là kinh hãi nữa mà lão đã đến tột độ của sự kinh hoàng. Bây giờ nào có còn là hai con lợn đâu mà là hai người đúng là hai người đang ở chỗ đó đang mặc bộ quần áo giáp lính ngày xưa khuôn mặt thì dữ tợn khóe miệng vén lên một nét cười man dợ. hai người ấy cứ thế mà ngồi chồm hỗm ở đó nhìn lão kiệt mà cười lão kiệt dụi dụi mắt mấy lần thì lại là hai con lợn tưởng là có khi đầu óc của mình nó bị lú lão cúi xuống tì chân lên cổ một con lợn định chọc tiết. tự nhiên lão lại cảm thấy dùng mình lúc này tay của lão cầm không phải là cái dây chảo quen thuộc mà cảm giác nó nó như là cái cổ tay người lão kiệt giật mình nhìn lại thì thấy là một xác người điều kỳ lạ là hai cái xác Bây giờ lại mặc quần áo binh lính thời xưa Đang nằm nghiêng nghiêng cái cổ Chờ lão thọc con dao vào Lão kiệt cứ choáng váng Chìm trong cái cảm giác nửa tỉnh Nửa mơ Nửa thật nửa ảo Bất ngờ hai thằng lính ấy trợn mắt Nhìn lão chừng chừng Lão Kiệt cứ sững sờ như vậy. Lão rú lên một tiếng. Lão lùi ra mấy bước. Tay lăm lăm con dao bầu thủ thế. Mà ma, ma quỷ. Chúng mày cút đi. Chúng mày cút đi. Không thì. Không thì ông chém chết chú mày. Những tưởng thái độ ấy của đám ma quỷ. Nó sợ mà lôi. Thế nhưng... Hai con vong quỷ ấy từ từ ngồi dậy Nhìn lão kiệt Rồi cười khùng khùng Chúng mày Chúng mày vào đây Tao tao liều mạng với chúng mày Vừa lúc vợ của lão cũng từ trong nhà đi ra Mụ nhìn thấy những thân ảnh kia Thì tay chân run lẩy bẩy Miệng gào lên Thế nhưng chẳng hiểu tại sao âm thanh Chẳng thoát ra Vụt một cái Một thằng lính Xuất hiện trước mặt mộ Nó gừ khuôn mặt gớm ghiếc tì vào mặt của mộ Lúc đấy Mộ nhìn rõ Ở trên cái gò má trắng bờn bợt nhớp nháp của nó Những cái lỗ giỏi đang từ từ từ từ bục ra nhẹo nhảo Những con giỏi vàng ươm béo mầm Đang phá những cái lỗ trên khuôn mặt ấy mà trôi ra Mùi tanh tưởi sọc lên Thằng lính túm chặt lấy hai bên mặt của mộ Mà cứ thế cọ khuôn mặt nhớp nháp của nó, bôi cái thứ chất dịch như là mủ lẫn những con giòi chảy đầy trên mặt của mụ. Nó cứ thế, mà bôi, đến khi cái khuôn mặt của mụ đã toàn là cái mùi mủ thối. Mụ cứ cứng đờ đờ, không tài nào dễ giụa nổi. Thằng này nó đột nhiên cười khanh khách, rồi một tay nó đưa lên, nó bóp mạnh. Từ trong những cái lỗ giòi ấy nó phòi ra thành một nắm như là người ta nặn mụn trứng cá. Nó nhét thẳng vào mồm của mụ, nó cười sành sạch. Mụ vợ của Lão Kiệt lúc này, choáng váng, không thể chịu nổi nữa quay sang nôn thốc nôn tháo. Chỉ là thằng lính kia bây giờ, nó túm lấy mụ, cổ của mụ nó đẩy lên. Nó muốn mụ phải tiếp tục đối mặt để nó hành hạ. Nó từ từ, từ từ, ngoác mồm ra mà cười. Khuôn mặt của nó tàn ác. Lão Kiệt quay sang nhìn thấy vợ mình như thế, cũng muốn nhảy vào ăn thua cứu vợ. Thế nhưng, lão còn chưa kịp cử động thì bị hai thằng lính nằm ở trên cái phản lợn nó trồm dậy giữ chặt. Đến giây phút này thì từ trong màn sương khói, bỗng nhiên xuất hiện một tướng quân cầm thanh long đao, bước sầm sập từ ngoài cổng đi vào. Tên tướng quân nhìn Lão Kiệt và vợ, ánh mắt đỏ rực như hai hòn than. Rồi chỉ mặt mà cất tiếng. Nhà này... Gia truyền giết lợn, Mưu sinh. <cười> Bây giờ... Chúng mày phải chết. Chết trước. Nói xong. Trên bầu trời, ánh trăng... Xuất hiện một màu đỏ quỷ dị Vầng đỏ chiếu vào mặt của vợ chồng Lão Kiệt Như hai cái đèn pha Càng làm cho khuôn mặt Tái nhợt đi vì sợ Tên tướng quân kia Bỗng nhiên phất tay một cái Những tên lính giáp từ đâu xuất hiện Nhanh chóng Dùng những bàn tay sắc nhọn như gọng kìm Thít chặt vào cổ của vợ chồng Lão Kiệt Cứ như vậy hai vợ chồng bị nguyên cả một bầy lính nó túm cổ nó nhấc bổng lên cuối cùng mạng sống bị cướp mất mắt của hai vợ chồng trợn ra hơi thở như gấp gáp cho đến khi cả lũ nó tì cả hai vợ chồng xuống cái phản thịt lợn đứa giữ tay đứa giữ chân rồi một thằng tấp ta tấp tảnh đi đến ánh mắt của nó nhìn đăm đăm vào hai vợ chồng rồi nó mài dao Vợ chồng nhà Kiệt lúc này đầu óc đã lú đi rồi, chỉ còn nhận thức được là tiếng mài dao xoèn xoẹt nghe giận người. Sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, một luồng hơi lạnh lướt qua cổ họng. Máu phun ra, máu phun thành vòi, máu nhuộm đỏ khắp nơi, máu lênh láng. Đám âm binh ma quỷ cười sằng sặc. Hôm ấy, làng Việt Đông Chẳng hiểu làm sao Tiếng chim lợn cứ kêu en éc Từ bốn phía dội về Rồi sau đó Chó của cả làng cứ chu lên Tiếng vang dội từ bốn phía Người dân linh cảm có chuyện không hay Đang xảy ra với ngôi làng của mình Thế nhưng vì ngoài trời vẫn có túi đen kìn kịt Chẳng ai dám ra để xem cụ thể sự việc như thế nào. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện vợ chồng nhà Kiệt đã chết. Đầu người đầu tiên nhìn thấy chính là lão bùng nát rượu. Người mà là sáng là nào cũng phải đi mua mấy lặng lòng nhà lão Kiệt về nhậu. Lão chồng thấy vợ chồng nằm sóng xoài ở trên cái sạp thịt lợn. Bên cạnh là hai cái thây lợn cụt đầu máu chảy lanh láng. Còn hai vợ chồng đang tự tay cầm dao bầu mà chọc vào cổ mình. Trông đến phát sợ. Bản thân lão bùng nát rượu cũng là kẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng nhìn cảnh ấy cũng làm cho lão bùng phải ôm bụng nôn mở. Không thể nào chịu nổi. Ôi, ôi làng nước ơi! Có người chết rồi! Giọng của lão khàn khàn vì uống nhiều rượu. Đã thu hút người làng Việt đông bu đông bu đỏ. Hơn nữa cộng với sự kỳ quái. Xuất hiện vào buổi tinh mơ sáng sớm. Họ cũng linh cảm. Chắc chắn là có liên quan đến những sự ma quái diễn ra gần đây. Chứng kèn cảnh vợ chồng nhà Kiệt chết. Bên thây hai con lợn cụt đầu. Mặt mũi của ai nấy tái dại cả đi, Nhiều người yếu bóng vía còn lan ra ngất xỉu. Chỉ tội nghiệp hai đứa con nhà lão Kiệt. Có lẽ ngủ say quá. Cho đến khi hàng xóm người ta ồn ào. thì mới tỉnh dậy nhìn thấy xác của bố mẹ như thế chúng nó gào lên thảm thiết rũ rượi cho đến khi người ta đến điều tra làm công tác hiện trường thì mới có thể kéo chúng nó ra ngoài để làm khám nghiệm tử thi điều ngạc nhiên rằng là sau khi khám nghiệm tử thi xong xuôi cơ quan điều tra cũng kết luận Nguyên nhân cái chết là do đột tử Vì làm việc quá sức Hai cái thầy lợn kia làm sao mất đầu Thì họ không giải thích nổi Sự việc cuối cùng cũng đành phải khép lại Bởi vì không phải là vụ giết người Mà là vụ tự tử Chỉ là cái chết bất đắc kỳ tử Trong một thời gian ngắn Liên tục xuất hiện ở làng Việt Đông Làm cho lời đồn về ngôi làng ma quái ngày một nhiều Và cũng từ đây Ngôi làng vốn dĩ ảm đạm Lại càng thêm ảm đạm nặng nề. Nhiều người cũng đã nghĩ đến chuyện mời thầy cúng về, cúng lễ lạc cho làng. Thế nhưng họ đều là những phường lừa đảo, có cúng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí có thầy cúng to gan, dám cúng lễ buổi tối. Cuối cùng cái kết nhận lại, thì lại nằm lăn ra mà chết. Có người thì nghĩ đến ông cụ Bách, muốn nhờ ông cụ giúp dân làng. Nhưng ông cụ Bách cũng từ chối luôn. Ta giả rồi, tài phép không đủ. Sợ rằng cái mạng giả cũng không giữ nổi Các ảnh các chị thông cảm cho Vì vậy người dân làm việc đông Mặc dù lo sợ Nhưng cũng đành phải nghiến răng chấp nhận Trái lại gia đình nhà phấn sen Thì dường như là đứng ngoài cái sự sợ hay ấy Họ càng ngày càng giàu có một cách bất thường Tuy nhiên vì đâu mà họ giàu thì chịu Không một ai có thể trả lời được Ở bên giao thủy Sau khi đi về, lão sư phụ lại ở lì lại nhà Tam, nhà Tứ. Tam bầu bây giờ mới nói. Thầy ơi, còn nói thật với thầy. Thầy toàn ăn không ngồi rồi. Cơm thì ăn cả nồi. Gà thì một mình thầy ba con. Trong khi đó chúng còn chỉ ăn có hai. Nói tóm lại là nuôi thầy hơi tốn. Chắc ở nhà, sư mẫu cũng mong thầy rồi đấy. Thôi, tốt nhất là thầy cứ về trên đấy. Khi nào bọn con rảnh rỗi Bọn con sẽ lên thăm Lão sư phụ Lúc bấy giờ đang đấm cây chuối bom bốc Nghe đệ tử mất dạy Nó nói thế Chỉ muốn xông vào bữa cho nó hết cái bộ nhá Vì cái tội dám bố láo với thầy Nhưng chưa kịp làm thì nhị toét Từ trong nhà đi ra cũng bảo Chú vầu chú nói đúng đấy thầy Con cũng phải nói thật với thầy Là ngoài cái nết ăn ra thì thầy trả được cái mẹ gì sắt Đây thầy xem Từ ngày thầy lên đây Ba anh em chúng con mở điện xem bói Rồi đi làm pháp sự kiếm được bao nhiêu tiền Cũng đổ hết vào cái lỗ mồm của thầy Nó tóm lại Là thầy bị sư mẫu đánh cũng không có ăn tí nào Thôi tốt nhất là Thầy về cầm cái roi dắt sau đít quỳ từ ngõ mà bò vào nhà May ra bà tha tội cho Lão sư phụ nghe thế thì khuôn mặt đỏ tiếng tay giằng lấy cái đếu cày, Mẹ tiến sư chứ mày Ông nuôi chú bay từ lúc còn đỏ hoan hoàn. Thế mà bây giờ tốn có mấy con gà mà chú bay kêu ca. Sao chú bay không nhớ là đã ăn dầm ở dây từ nhỏ nhà ông cả mấy chục năm hả? Bây giờ đủ lông đủ cánh. Chú bay định làm phản à? Tao tao lại giống cho mỗi thằng cái tầm điếu vào mồm bây giờ. Tức chết tao đi mất thôi. Nói xong, Lão Hùng hổ cầm cái đếu cày đuổi theo Tam Vâu. với nhị toét như thể muốn ăn tươi nuốt sóng chúng nó tứ lợn ở trong nhà nghe tiếng động biết là có biến liền nhảy ra can ngăn ừ, ơ kìa thầy ơi thầy đừng nóng nóng quá mất khôn ê, chấp làm gì với mấy thằng đông cạn như thế ê chúng nó coi thầy không ra cái gì cả thầy đừng nóng thầy có đánh thì đánh vào đít chúng nó nha đừng đánh vào đầu không là có án mạng thầy ơi nói đoạn nhìn sang bên nhà tam nhà nhị nói đạo lý hay dù gì thì cũng là thầy cũng được coi là người cha thứ hai sinh ra tôi với các ông thế mà các ông lại lo lăn tăn cái sự ăn sự uống mỗi bữa thầy ăn có ba con gà mà các ông tính toán gớm chửa hết vườn gà này thì mua vườn gà khác các ông có còn là con người nữa không lão sư phụ nghe tứ lợn nó nói thế cùng với cái bộ, bộ dáng này trong xúc động cứ tưởng là nó ngoan đi đến võ vài bông bốc Đây, hai cái thằng mất dậy Chúng mày xem như cái thằng tứ này này nó còn biết trên biết dưới Cái ngữ chúng mày không được cái nước nôi mẹ gì nuôi chúng mày thả tao ngày ấy ấp trục trứng vịt Ăn cho nó mát ruột Nhà Tam, nhà Nhị nghe tứ lợn nó nói thế thì mắt tròn mắt dẹt, Bởi vì chính thằng tứ lợn ngày hôm qua Mồm còn quang quát kêu là lão sư phụ ăn nhiều Bàn mưu tính kế để đuổi lão đi về trên miền ngược Thế mà bây giờ Nó quay xe 180 độ Tỏ ra thương cảm với lão sư phụ Cứ như là hiếu thảo lắm Còn chưa kịp nói gì Tứ lợn Nó cầm lấy tay của lão sư phụ xoa xoa Thầy ạ Nhà Tam Tứ Nhà Tam với nhà Nhị Nãy giờ nó nói hơi hỗn với thầy Thôi thì Chúng đó cũng là phường vô học Con thì Là người văn nhã. con nói góp ý thế này. Thầy. thực sự cũng ăn không ngồi rồi. Đấy thầy xem. Khách người ta bảo xem bói. Chúng con thì tất bật chạy đôn chạy đáo. Thầy thì đứng lên đấm cây chuối bùm bùm. Nói không phải điều chứ mấy người còn bảo. Thầy. Thầy cứ như là thằng dở hơi. Thầy. Thầy xem. Có khi đi ra đầu làng. Chỗ có cây si. Lúc nào. Thầy ra đấy thầy đấm cây si nhá Tưởng làng tứ lợn nó là đồ đệ ngoan. Nó đứng về phía mình. Ai rẻ nó cũng cùng một ruột. Nhà tam, nhà nhị chỉ muốn tống cổ mình về miền ngược. Lão sư phụ điên lắm. Cầm điếu cầy vụt đánh đét một cái vào mông tứ lợn. Lão sư phụ đang điên cứ hồng học hồng học mà lùa theo ba thằng đệ tử mất dậy. May mà ba lão cũng có thân thủ đầy người cho nên chạy tán loạn né tránh. Lão sư phụ vì luyện tập thể dục thường xuyên cho nên lão cũng khỏe lắm, đuổi ba thằng từ nãy đến giờ. Cũng không hề biết mệt, cứ thế mà chạy, mà quát, mà đuổi. Nhà thọt ở bên kia đường, hôm nay vợ đi chợ sớm, dặn ở nhà cho gà cho lợn ăn. Thế đếch nào đến khi vợ về, nhìn thấy vẫn đang chổng mông lên rời, miệng vẫn gáy o o, gà vịt vẫn kêu quảng quạc đòi ăn. Mụ điên tiết, mụ rút cây roi mây ở dưới gầm giường, vụt vào mông lão một cái. Nhà thọt đang ngủ ngon, bị đòn đau thì trồm dậy kêu oai oái. Quay sang nhìn vẻ mặt của con sư tử, thì lão biết. Đó mẹ hôm nay chết rồi, chết rồi. Lão cũng phóng luôn ra ngoài sân, đu qua bức tường chạy sang nhà Tam, nhà Tứ. Cứ thế, nguyên si cả một đám mà đuổi nhau. Cả làng tán loạn, nhìn sang, mà hết cả hồn, đúng là cái chỗ phường trèo. Nhà tam, nhà tứ, làm sao mà dễ dàng dừng lại, cơn bực tức của lão sư phụ lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Chạy thẳng ra chỗ bờ đê, vừa tới nơi thì nhìn thấy nhà thọt, cũng đang chạy đến. Hai bên gặp nhau, cứ như là đồng chí đồng sàng, cứ thế mà kẻ ôm đầu, kẻ ôm đít mà chạy. Lão sư phụ đằng sau mà chửi, bà thằng mất dạy kia, chúng mày đứng lại, chúng mày đứng lại. Cả làng cả xóm nhìn sang, vừa hay lão quyết thọt nhìn thấy con mụ hòa béo. Đang chạy về chỗ quán cháo lòng, mấy lão liền gật đầu mà chạy bổ ra đấy. Xem ra chỉ có chạy ra chợ, bây giờ vòng vòng vèo vèo, lão sư phụ mới bị cắt đuôi. Một hồi thấy đằng sau không còn người đuổi. Tam vâu bước vào trong quán. Nhìn thấy tam vâu, con mụ nó đã éo ẩn. Ơ, thầy Tam đây à? Quý hóa quá. Hôm nay làm sao mày lại đưa hết cả đồng đội đồng chí vào nhà em ăn cháo lòng thế này? Ơ, thế ăn gì để em phục vụ? Tam vâu thở hồng học, đã mệt thì chớ. Lại còn nhìn thấy con mụ này. Nó đánh mắt đưa tình, nói lời mật ngọt, mặt đỏ tía tay. Ờ, ờ... Ờ, cô hòa cho thầy trò chúng tôi mình quyết thọt hai cân lòng một bát cháo thật to nhá đặc biệt là là là bát thật to vào ờ, tí nữa thầy tôi ra đây ông ấy đang lên cơn giận nhá nhá đám thực khách nghe là nhận ra ngay cái đội này nó chuẩn bị càn quét cả quán mấy người bắt đầu ngồi ăn hì hục một hồi thấy lão sư phụ hậm hực đi đến đã nhìn thấy mâm cao cỗ đầy Liền cũng hết cơn giận. Cứ thế mà ngồi ăn với nhau. Đang ăn vui vẻ thì từ đâu con quyết nẫu nó sòng sọc chạy tới. Nó đứng ngay sau lưng nhị toét. Anh Nhị Minh Nhị. Con ăn mà chẳng gọi em gì. Ăn một mình như thế thì có mà chết. Còn quyết nẫu nó nói. ly Minh Nhị đang ăn thì cảm giác sống lưng lạnh toát. Còn chưa kịp làm gì. Nó gạt. nhị tuét ngồi sang một bên. Chen vào. Mà húp sùm sụp. Thấy mùi khăn khăn lâu ngày không tắm bốc lên làm cho đám thực khách cứ tạn ra hết. Lão sư phụ cùng với đám đồ đệ nhà thọt muốn đứng dậy lắm rồi. Thế nhưng mà nhìn cái búa, con quyết nẫu nó để bên cạnh sát khí đằng đằng. Đố dám đứng dậy đấy. Cứ thế mà ngồi bậm môi. Còn quyết nẫu còn đang ăn, thì từ đằng xa có người đàn bà chạy hớt hơ hớt hải đến quán. Dạ, dạ, phúc tổ cho nhà con quá. được gặp lại các thầy ở đây ạ mong mong các thầy ra tay giúp đỡ không thì con chết người đàn bà chưa vào đã bù lô bù loa khiến cho lão sư phụ nhăn mặt Ồ kìa bà kia chưa làm gì đã bảo là là không giúp thì chết gớm thế có cái chuyện gì bà này mới kể lại đầu đuôi hóa ra là người làng này nhưng ở xóm dưới quá chồng đã lâu hiện đang sống với con trai thằng con trai ngoài đôi mơi Thằng này học rốt, đi làm phu hồ rồi đàn đốn, chẳng chịu tu trí. Vào buổi tối cách đây một tuần chẳng hiểu nó đi đâu về. Thế mà nó cứ nói cười lại nhảy. Cứ lập đi lặp lại cái câu em xinh quá. Từ đó nó không ra khỏi phòng. Đêm nào bà cũng nghe thấy tiếng có đứa con gái cười khúc kha khúc khích ở trong nhà. Thế nhưng nhìn qua khe cửa thì chỉ thấy thằng con mình nó ngồi thồ lù ở trên giường mà thôi. Con trai của bà càng ngày. Càng hốc hác. Hai hôm nay thì đã nằm liệt giường. Thậm chí còn chẳng thấy dậy đi lại được. Linh tính mách bảo là có cái sự liên quan đến ma quỷ âm dương. Cho nên đã vội vàng tìm đến cửa thầy Tam thầy Tứ. Nhị tuét nghe xong câu chuyện. Thì đập bàn đánh dầm. Chết rồi. Bọn ma quỷ nó câu hồn rồi. Mẹ bố tiên sư nhà chúng nó. Có đại pháp sư Lê Minh Nhị ở đây mà chúng nó to gan làm cản đấy à. Hà. lão sư phụ thấy nhị toét sồn sồn thì nóng mắt ơ kìa nhà anh ngồi xuống cái loại anh thì chỉ có liếm bát tát rãnh chứ được cái nước non mẹ gì vụ này phải để cho tôi tôi là gia cát khổng minh đầu óc siêu phàm mới nghĩ được ra có như là để khỏi là bị làm cái thằng dở người Lão sư phụ vừa nói, vừa liếc sang nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, mấy thằng đồ đệ ngồi im thiên thiết, giáo hoành. Đoạn, Lão quay sang. Thế có đi không? Đi mà xem tới tác pháp mà mở mang tầm mắt. Nhà Thọt vừa nghe thế thế thì cũng nhảy sổ. <cười> Bảo cáo Lão sư phụ, cho con xin chân lại chim. Lâu ngày không làm, nhớ các phan... <cười> với lại con với bạn Nhị Là quân trên bến dưới thuyền Làm sao mà tách rời nhau được Được Thế ta cho anh biết thằng Nhị đi nhá lão sư phụ đáp Rồi nhìn cái con quyết nẫu Mẹ tên sư Con giỏ này nó cũng thuộc dạng Dễ bị đồ ăn nó dụ Từ nãy đến giờ người ta làm gì thì làm nó cậy Cứ thế mà nó húp sùng sụp Thế cô quyết ăn thông thả nhá Con giỏ Cứ thế mà cầm cả một đoạn rồi, không cần thái, nhai ngấu nghiến. Thấy tình lang chào mình, nó vẫy vẫy tay. Anh nghỉ đi nữa, quyết còn bận ăn rồi. Đi nữa, hôm nay lòng ngon quá. Lão tạm Lão Tứ thì quẩy đít về. Còn Lão Sư Phụ mới nhị toét cùng với quyết thọt thì sang bên nhà người đàn bà làng bên. Vừa vào đến cổng nhà bà ta, Lão Sư Phụ lắc đầu. Thôi chết, quỷ khí nặng quá. Không gặp chúng tôi thì e là có ngày chết. Nói là nói như vậy. Nhưng vào đến nhà. Nhìn thấy thần sắc của thằng con trai bà kia. tựa hồ như là đã mất ngủ kinh nên. Mắt thâm quầng trũng cả xuống. Lão sư phụ cũng không thấy có gì bất thường quá. Bây giờ lão nhị mới hỏi. Có phải là mày hằng đêm mơ mộng gì không? Mơ gặp được con đàn bà nào ở đâu phải không? Thằng thanh niên mấp máy bờ môi khô khóc. Còn chưa kịp trả lời. Thì quyết thọt đã thêm vào Chú giới thiệu với mày đây là đại cao thủ bắt ma bắt quỷ đấy Nói đi rồi các thầy sẽ giúp mày Thế nhưng đáp lại Thằng thanh niên chỉ lắc đầu Vô hồn Thế rồi bất ngờ nó nằm đó mà nó cứ cười hình hạch Lão sư phụ đảo mắt xung quanh Thì nhìn thấy có cái khăn màu hồng Theo rồng phượng cầu kỳ Lão đoán Có khi ma quỷ nó ở ngay gần đây thôi Lão vẫn giở vờ, lôi nhị tuét ra ngoài Lại còn cố tình nói to Thôi, đi về ma quỷ cái gì Thằng này nó thức đêm Chơi game nhiều quá Cho nên nó thành ra như vậy Bạn, <cười> lão quay sang nói với người đàn bà kia Con nhà bà đêm hôm Nó suy nhược Chỉ cần tạm bổ là xong Vậy là ba người lão sư phụ Nhị tuét và lão thọt đi luôn trước sự ngạc nhiên của người đàn bà Trong giây phút ấy, thằng con trai của bà ấy nở lên một nụ cười quỷ dị đầy thách thức Màn đêm buông xuống, người đàn bà lại dùng mình khi nghe tiếng thằng con trai Nó cười ở trong buồng Lẫn trong đó là có tiếng cả đứa con gái nào đó cười khúc khích, đáng sợ Đang không biết làm sao thì một lão bùa vàng rực từ bên ngoài cửa phi thẳng vào trong phòng con trai của bà như một mũi tên tiếng cười im bặt sau đó là tiếng gào thét đau đớn lão sư phụ cùng với nhị toét từ bao giờ đã xông tới tay cầm thanh kiếm vàng rực hùng hổ một người xông qua cửa chính một người chạy qua bên cửa sổ mà vào trong nhà vừa vào đã múa tít thò lò kiếm chỉ lung tung ở đằng sau tiếng của quyết thọt đã bô bô tay cầm cái điện thoại chiếu ngược chiếu xuôi hello anh em nhá hôm nay hôm nay có kèo đặc biệt nhá sư phụ của thầy tam thầy tứ thầy nhị ra tay phát này gạo có mà ra thành cháo hello anh em nhá hello bé rượu linh nhá Hello, em gái anh phi xinh đẹp nhá Hello, em trang lịnh nhớ. Hello, An Toàn Ni Nguyên nhớ. Chào em nhớ. <cười> Hôm nay không đi làm bài em thả tim cho anh đi, đồ lên cho anh đi, tặng sao cho anh đi. Ôi oh, rồi, oh, hello tôm nhớ. <cười> Thầy đánh hay như thế này mà các em không có động lực thì làm sao bài quay được. Trong lúc này. lão sư phụ và nhị toét đã vào trong buồng của thằng thanh niên nhìn thấy nó thì hết hồn thằng này bộ dáng trần trùng trục ở dưới sàn có bóng đứa con gái ăn mặc mát mẻ đang chập chà chập trần như muốn tan biến miệng nó thở phì phì như con rắn hổ mang lão sư phụ lúc đấy mới nhếch mép cười. cười mẹ nhà mày mày là quỷ mà luyện được thuật ẩn thân mày giỏi Thế nói cho tao xem mày từ đâu xuất hiện Chứ không Ông lại xé tín vật của mày bây giờ Lão nói xong Liền cúi xuống lấy cái khăn hồng Ở dưới gầm giường giơ tay phất phất định xé ra làm đôi Con nữ quỷ thấy tín vật của mình Sắp bị xé bấy giờ mới vội vàng van xin tha cho tôi. tôi Tôi chưa làm hại ai cả Tha cho tôi. Sau đó, nó kể về cuộc đời lanh đanh của nó. Hóa ra nó vốn là con gái nhà lành, bị bắt cóc bán cho lầu xanh, làm thứ mua vui cho kẻ khác. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, nó đổ bệnh, ở trên người nổi mụn, rồi chết. Mọi người sợ nó bị mắc căn bệnh lạ. Vừa coi khinh nó, xa lánh nó, chôn nó sơ sài ở ngoài ngoài bãi đất. Trải qua hơn trăm năm, mộ nó không ai biết đến. Thằng thanh niên này vô tình phát hiện được, thấy trên đây có cái khăn hồng. Nhìn khăn, biết ngay là của đàn bà con gái thời xưa, cho nên buông lời cợt nhả. Thế là con kia, nó đeo bám, nó hành lạc. Nghe xong, bấy giờ tự dưng, nhị toét đứng ở cửa sụt sùi Hề đầu đớn thầy phận đàn bà lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung à, à, cái này ở trích chuyện kiều nguyễn du à, à, à, ở đâu bạn nhỉ bạn ơi lão khuyết thọt đang mải chăm chăm nhìn vào cái màn hình điện thoại tương tác với khán giả ngẩng lên á, trích chuyện kiều nguyễn du trang à, 231 dòng thứ ba từ trên xuống <cười> uy tín ờ đúng rồi dòng thứ ba từ trên xuống thôi sư phụ Thà cho nó thôi chẳng cần để lão sư phụ nói điều gì cũng như mọi lần lão lấy từ trong người ra một lá bùa lẩm bẩm đọc thần chú trong nháy mắt một làn khói trắng đã đến quấn nó đi lão sư phụ thấy đủ đệ làm mà không hỏi ý mình tiện chân đá cho nhị toét một cái nhị toét ngã lăn quay ra sàn nhà lão sư phụ lấy ra mấy cái hạt nhỏ Đen đen như là hạt tiêu Đưa cho bà mẹ Bảo là pha vào nước cho thằng con trai uống Chỉ vài ngày là sẽ khôi phục trở lại Đặc biệt là lão thấy hoàn cảnh nhà bà này Không dư giả gì Cho nên cũng không đòi tiền công dắt díu nhị tuét và lão thọt ra về Tưởng nhà Tam nhà Tứ Nó sẽ biểu môi bảo mình ăn hại Nhưng lão không ngờ là hai thằng đồ đệ kia về nhà Nó đã nấu một nồi cháo gà Siêu to khổng lồ thơm phức Chờ mình về đánh chén Ờ, được, à, thế mới là đệ tử của tao chứ. <cười> chết! Trái lại với sự sung sướng của mấy thầy trò. Ở bên kia làng Việt đông, không khí ảm đạm lạnh lẽo. Người dân nơi đây có người sợ quá đã phải bỏ nhà đi tha phương cầu thực. Người ở lại thì cứ nơm lớp lo sợ, sống như thế này thì có khi chết lúc nào chả biết. Đêm nay ngày rằm trăng sáng vàng vặc Màu ảm đạm chiếu xuống cả làng Việt Đông. Ông thường trưởng họ Nguyễn vẫn giữ thói quen thường trà dưới trăng ngay bên Hiên. Mấy tuần trăng rồi, mặc dù có sự ma quái, nhưng ông cũng không bỏ cái thói quen ấy. Ông cho rằng cả đời ông sống đàng hoàng, làm việc thiện. Cho dù canh ba có bị ma quỷ nó gõ cửa thì cũng chả sợ. Ấy vậy mà đêm nay, từ bốn phía, tiếng quân sĩ hò reo, tiếng người chạy sầm sập. Ông thường cũng có chút dùng mình, đã thấy văng vẳng đâu đây là có tiếng con chim lợn, nó cứ kêu lên en ép. Ở một nơi khác, bên nhà phấn sen, sau khi đặt mâm xôi to tướng cùng với con lợn quay vàng rộp lên ngôi mộ tàu, anh chị cứ lẩm bẩm khấn vái, đại loại là cầu mong sự bình an. Vợ chồng anh chị tiền tài như nước, con cái được sinh ra khỏe mạnh. Như mọi lần, tiếng cười ma quái lại vang lên, như ghi nhận sự thành tâm của anh chị. Hai vợ chồng xong xuôi liền vào trong nhà, đóng cửa lại. Không hí hoáy bất kỳ điều gì. Từ ngôi mộ tàu, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng tướng quân mặt mũi hung tợn và nguyên cả một bầy âm binh. Sau khi tập trung đủ, chúng nó bắt đầu ăn lễ. Chúng nó cứ hít hít xung quanh, chỉ trong thoáng chốc. Con lợn và mâm sôi đã chuyển thành màu đen kìn kịt, tanh tưởi. Xong, chúng nó lầm lũi, đi ra khắp cả làng. Cả làng Việt Đông cứ âm ô như vậy. Hôm nay, chúng nó xem sổ là muốn tìm đến nhà ông Thường, người họ Nguyễn. Ông Thường vốn là cán bộ hưu trí, nhà ông đã nhiều đời làm quan, nghe đâu cụ tổ mười mấy đời đã làm quan thượng thư ở Triều Lê. Công danh vinh hiển lắm, cho nên làng Việt Đông vô cùng kính nể. Ông Thường làm cán bộ cũng được nhiều người trọng vọng bởi cái tính liêm khiết, mặc dù làm mấy chục năm nhưng gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. so với người làng việt đông thì cũng chỉ miễn cưỡng coi là khấm khá hơn bọn ma quỷ đến nhà ông thường dễ dàng vượt qua cái cổng sắt có trồng cây hoa giấy ở phía trước rồi tiến vào cái bóng mờ mờ thấy chúng nó đến mà chỉ vào tên tướng quân đất có thủ công sao chúng mày lại to gan xuất hiện ở đây cái bóng dứt lời tướng quân không nói năng gì giờ thanh long đao chém thẳng Có vẻ như sợ tên tướng quân Cái bóng kia cuống cuồng biến mất Thế là cả đám chúng nó lại tiếp tục hùng hổ, Xông đến cánh cửa chính nhà ông Thường Gõ cồng cọc mà gọi Thường ơi Thường Mày ngủ chưa Ra đây tao bảo cái này Thường ơi Lời nói lạnh băng, ông Thường lúc này ngồi trong nhà run cầm cập. Ông đủ tỉnh táo để linh cảm rằng là ngoài kia đang có thế lực thần bí nào đó chờ lấy mạng ông. Lúc này tự dưng bà Thường đang ngủ say, bật người dậy. Ai mà nửa đêm nửa hôm, gọi lên tinh cái gì đấy? Dường như hành động của bà Thường là vô thức, bà xỏ dép đi ra ngoài mở cửa. Ông Thường không cả kịp ngăn cản. Bà ơi Bà thường thế rồi cứ như là Một con người máy lững thững Bước ra ngoài sân Một làn khói trắng từ ngoài cổng thổi vào Toàn bộ ngôi nhà tựa như là đóng băng Bà thường theo phản xạ tự nhiên Lùi lại về phía nhà Những cái bóng lố nhố lố nhố Như âm binh Đã đứng đầy sân Ánh mắt của chúng nó đỏ rực Như những hòn than Nhìn qua trong nhà thường ơi mày ra đây mày ra đi tao bảo thường ơi ông thường toàn thân đờ đẫn như muốn nói điều gì đó chỉ là cổ họng của ông cứng ngắt. bà thường không hiểu là do sợ hay là bị chúng ta đã lăn ra ngất lịm vợ chồng anh con trai út của ông bà ở trên tầng 2, không biết mọi thứ đang diễn ra ở dưới nhà Chẳng thấy ý ôi gì. Tướng quân cầm thanh long đao. Đi đến nhìn ông thường. Ông thường đang run cầm cập. Bất ngờ cánh tay của tướng quân vươn dài. Như là vòi bạch tuộc. tóm lấy cổ ông. Một bàn tay bẩn thỉu tanh tuổi. Những móng sắc nhọn gớm ghiếc xiết lại. Ông thường rất muốn hỏi là có làm sao các cớ gì. Không thù không oán. Hơn nữa ông lại thường làm việc. Hành thiện tích đức. Mà chúng nó lại đến tìm ông thế này Thế nhưng bàn tay kia cứ thít liên tục Ông thường chỉ khọc học, Không nói năng được gì Tên tướng quân như gặp đọc được suy nghĩ của ông Mà nói Chúng mày nghĩ ra kế bắt ông Thì bây giờ chỉ có đường chết <cười> Câu nói ấy Làm cho ông thường chìm vào mớ hỗn độn, Thực sự là ông không hiểu nó đang nói gì. Ông lục lại trong trí nhớ xem mình có làm gì, liên quan đến vị tướng quân này không. Thế nhưng không. Đến cả người bình thường, ông còn không nỡ làm hại, huống hồ làm sao mà ông động được đến người âm. Hơn nữa, ông cũng là người rất tín tâm. Cuối cùng, ông thường chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái chết. Thế nhưng khi ông mở mắt ra, đám âm binh lố nhố lại đang lôi ông ra ngoài sân, bắt ông quỳ ở giữa sân. Tên tướng quân liền giơ long đao chỉ lên trời. Trong phút chốc mây đen kéo tới, không cảnh bầu trời như vần vũ quay cuồng. Chỉ thấy loang loáng, một tia sáng từ thanh long đao bắn thẳng lên trời. Như tạo thành một tia cộng hưởng khủng khiếp, chẳng chịp với sấm sét trên trời trông rất đáng sợ. Là chúng nó Chúng nó đang chuẩn bị hành quyết Ông Thường tại đây Đúng lúc ấy Từ xung quanh chẳng biết tại sao Những lá bùa màu vàng rực xuất hiện Trên ấy có những ký tự màu đỏ Như máu bay lượn Quấn vào khắp nơi Bay vun vút tới phía đám âm binh đám âm binh không kịp né tránh bị chúng bùa phép rú lên đau đớn tạn ra tướng quân kia bị bất ngờ liền hạ thanh long đao mà gầm lên kẻ nào sao lại cản việc tốt của ta ra đây từ trong bóng tối một bóng dáng lom khom không rõ mặt mũi bỗng nhiên xuất hiện nói giọng trầm trầm mày là giặc phương bắc đã chết rồi cố làm sao vẫn muốn làm loạn đất này nghe người kia nói thế tên quỷ tướng cười lên một tiếng rồi vung long đao thành những con dao nhỏ lấp lánh phi thẳng về phía người mới xuất hiện chỉ là người kia thân thể nhẹ như lông hồng nhanh chóng né trái né phải một cách nhanh gọn rồi lăn về một góc thủ thế người ấy rút từ trong túi ra một đạo bùa mà đọc chú Lá bùa trong phút chốc tỏa ra một luồng sáng đầy uy lực. Khi hai bên đánh nhau đang hăng tiết, bất phân thắng bại, từ đằng xa xuất hiện tiếng chống quân. Tên tướng quân kia vừa nghe tiếng chống lệnh thì biến sắc, nhưng bằng kinh nghiệm trận mạc, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người định mời thiên binh thiên tướng đến đây ểm hộ sao? <cười> nhưng làng này đã bị phong ấn. Cho dù chúng có xuống đi Thì cũng không thể nào tìm được ta Còn bây giờ Mau mau đưa đầu ra đây Để chịu chết Người kia vẫn không nói năng gì cả Chỉ liên tục lấy Từ trong tối ra những đạo mùa Miệng liên tục đọc chú Phóng thẳng về phía tướng quân Tiếng chống binh, tiếng hò reo Từ bốn phía lại vang lên thị uy. Thế nhưng đúng như lời quỷ tướng nói Dường như cả ngôi làng này Đã bị phong ấn biệt lập Mặc dù tiếng triệu binh mạnh như thế Nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy có một thiên binh thiên tướng nào xuất hiện Người đàn ông vẫn cố gắng giao chiến với tên quỷ tướng Hai bên đánh nhau Những luồng sáng màu vàng, màu đen, màu tím Quận vào nhau Ngôi nhà của ông thường rung lên bần bật Thế nhưng có lẽ Ngôi nhà này như chìm vào trong một vùng không gian khác Tất cả mọi người Những người không liên quan Không hề có một phản ứng gì cả. Cho đến khi trời đã tảng sáng, lúc tiếng gà gáy cất lên, dường như phần nào ảnh hưởng đến pháp lực của tên quỷ tướng. Nó quắc mắt quay lại, phất tay một cái, lệnh thu âm binh. Người đàn ông kia sau một hồi vận phép, bây giờ cũng đã mệt mỏi, chỉ cố cầm cự, thậm chí đứng còn lưu siêu phải vịn vào cây cột ở góc sân. Tên quỷ tướng như nhận ra điều gì đó, nó dít lên. Coi như tao với mày chưa phân thắng bại, Nhưng chỉ cần mày đủ sức đợi đến tối mai, tao sẽ chặt đôi mày ra. Tiếng của tướng quân oang oang như xoáy vào mảng nhĩ. Người đàn ông kia sau một hồi chấn tĩnh cũng nói như thách thức. Được, tao sẽ đợi mày ở đây. lũ ma quỷ phương bắc chúng mày nghĩ làm gì được chúng tao, không dễ đâu. Cho đến khi bảy âm binh quỷ tướng hóa thành một làn sương khói mỏng manh biến mất, mọi thứ đã trở lại bình thường. Ông thường bấy giờ mới kinh hãi chạy đến chỗ người đàn ông kia vái. Ờ, chẳng hay là thầy từ đâu đến? Suýt chút nữa không có thầy thì nhà chúng tôi ra người thiên cổ. Bây giờ. Người kia mới bỏ cái mũ rộng vành, lộ ra khuôn mặt cương nghị. Tuổi cũng sàn sàn như ông thường, nhưng ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Nhìn quang thường một lượt, người kia mới cất tiếng. Ta vốn là người tu đạo, pháp danh là quang minh, chuyên trừ tà diệp mà. Này quá bộ qua làng này, thấy ma quỷ hoành hoành, cho nên mới cố ý nán lại. Phải nói là âm khí ở đây quá nặng. rằng nếu như không diệt trừ sớm, thì hồn ma tên quỷ tướng kia không chỉ là làm loạn ở đây, mà có thể đi đến nơi khác nhũng nhiễu. Ông thường nghe thầy Quang Minh nói thế thì mừng rỡ. Dạ, thì đúng là làm tôi còn phúc. Chúng tôi, chúng tôi đã tìm bao nhiêu người rồi, nhưng tất cả đều bó tay. Vừa rồi chứng kiến tài phép của thầy, tôi tin là chúng nó sẽ bị diệt sạch. Ông thường vừa nói, thầy Quang Minh xua tay. Còn phải chờ đến tối này nữa. Nó không phải là ma quỷ tầm thường đâu. Nó đã phong ấn cách biệt cả ngôi làng, không cho thiên binh thiên tướng phát hiện. Thì quả thực là quỷ lực của nó không khiếp lắm rồi. Chẳng phải là vừa nãy nó sợ uy thầy cho nên nó đã bỏ đi. Không hẳn như thế. Mặc dù lỗ ma quỷ rất mạnh, chúng nó sợ là sợ khi trời sáng Nói thật với ông nãy giờ đánh nhau với chúng nó Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi Ông Thường nghe vậy thì vội vàng dìu thầy vào nhà Bà Thường bên kia cũng đã tỉnh Vợ chồng anh con trai thì vẫn như mọi ngày dậy để chuẩn bị làm bữa sáng Nghe xong đầu đuôi câu chuyện đêm qua thì họ hết hồn Bây giờ anh Khải mới nói với bố Nếu tình hình nguy cấp thế này Hay là thôi mình mình cứ lên phố mà tránh vô ạ Chứ ở đây thì có nước mà chờ chết Ông thường nhìn sang thầy Quang Minh đang nằm ở trên giường rồi nói với con. quá nửa đời người. Tôi ở trên thành phố rồi. Bây giờ có tuổi muốn về đây dưỡng già. Cho dù là có ma có quỷ thì vẫn là nhà mình quê mình. Hơn nữa đã là họa thì tránh cũng chả được. Biết tính bố bảo thủ, anh Khải không dám cãi. Bố nói vậy thì vợ chồng con cũng xin ở lại. Bố mẹ già rồi, cũng phải có người trông nom Dường như thầy Quang Minh vẫn chưa ngủ, vẫn lắng nghe câu chuyện. Ông biết cách dạy con, nhà anh cũng hiếu thảo. Chắc bọc chắn bọn ma quỷ tối nay sẽ quay lại, để đối phó. Trước tiên nhà này có bốn người, ta sẽ cho mỗi người lá bổ hộ thân, để cho tà ma không thể động đến. Còn đây là những thứ đồ lễ để kêu cầu thần linh lên giúp. Mong mọi người chuẩn bị đầy đủ cho Đừng thiếu bất kỳ gì Đặc biệt là một con chó đen Năm con gà tơ Thứ này nhất định phải có Thầy vừa nói Vừa đưa cho bọn họ một tờ giấy cũ kỹ Trong đó ghi những thứ cần thiết Vậy là ai vào việc nấy? Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, Thầy Quang Minh cũng đã tỉnh Thần sắc cũng đã khá hơn Có vẻ như pháp lực của thầy cũng đã khôi phục thầy lấy ra giấy chỉ màu vàng mài mực đỏ để họa những ký tự lên đó xong xuôi thầy kêu đói nhà ông thường bày ra một mâm cỗ thịnh soạn mời thầy nhìn thầy gầy gầy mà chỉ một loáng đã ăn sạch trơn sau đó thầy bắt đầu yêu cầu người nhà ông thường bày đồ lễ để ra giữa sân ngắm nhìn qua một lượt thấy ở trong túi hành nghề thầy bỏ ra một cái lư đồng Đặt ngay ngắn trên bàn lễ Cuối cùng thầy nhìn sang con chó Mực và đàn gà bị trói Ở bên cạnh thầy cười Một chút nữa Tao sẽ Hóa kiếp cho chúng mày Hy vọng là chúng mày Sẽ giúp được Người ta Để kiếp sau tích phúc mà làm người Đám người nhà ông thường lo lắng lắm Nhìn thầy bày lễ Không biết rồi tối nay trận chiến sẽ ra sao? Hết tập 2 ok vậy là đã xuất hiện một vị pháp sư một pháp sư nữa không biết là có liên quan gì đến uh, đến mấy thầy trò nhà lão tam lão tứ không một pháp pháp sư quang minh ờ sao vớ vẩn để xuất hiện cả pháp sư hắc ám nữa thì hết hơi tôi Nhề, xuất hiện thêm pháp sư hắc ám nữa thì hết hơi tôi ngày mai chúng ta sẽ xem xem cái kết nhé À, còn trước khi uh, apply thì tôi uh, nhắc lại với anh em Anh hello với Diệu Linh Tôi nhắc lại và tôi góp ý lại với anh em như thế này nhá. Cái này tôi đã nói rất nhiều lần rồi Thế nhưng mà có nhiều bạn hình như vẫn không để ý Tôi uh, mở chat Ở bên Youtube và cả bên Facebook Là để cho anh chị em nói chuyện thoải mái Chuyện trên trời, chuyện dưới đất Chuyện đông, tây, kim, cổ Chuyện gì cũng được, yêu đương nhau cũng được. Đúng không? Nhưng có một số quy định. Thứ nhất, chúng ta không bàn chuyện chính trị. Thứ hai, chúng ta không đả phá tôn giáo. Thứ ba, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Đó. Và cuối cùng là phép lịch sự chung trong giao tiếp xã hội. Anh chị em chỉ cần nhớ những thứ đó thôi Còn lại Tôi để cho anh chị em thoải mái hay nhưng mà ví dụ như hôm nay bên Youtube Có cái bạn gì, bạn tia tia gì, Vừa bị chị admin, chị blog đó. Anh uh, cũng đã nhìn thấy bạn chat Bạn nói chuyện với một Một, một người Chị đã nói là chị 45 tuổi Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có khi chị bằng tuổi mẹ của bạn Bằng tuổi mẹ của em Đó. Chị 45 tuổi là chị có khi bằng tuổi mẹ em rồi Mà em Cái cách em nhìn lại cái cách ăn nói của em đi Không lẽ ở nhà em cũng ăn nói với bố mẹ như thế Em cũng ra đường em ăn nói với người lớn như thế Anh không biết là ở quê em như thế nào nhá? Nhưng ở quê anh mà em ăn nói với người lớn như thế Thì thì Không cần phải đến là người lớn đấy Không cần phải đến con cháu của người lớn đấy đâu Mà anh đi qua anh nghe thấy như thế anh ném em Anh ném em xuống ao, thật Nó như thế nó không còn là mất lịch sự nữa Mà là như thế là bố láo Đấy gọi là bố láo nhá Anh đã nói rồi Cái văn hóa tối thiểu của con người Ok bye bye anh Tuấn Cái văn hóa tối thiểu của con người Là phải biết tôn ti trật tự OK, Nếu như chúng ta gặp nhau trên mạng xã hội Chúng ta chưa biết được cụ thể là gì Chúng ta có thể xưng là tôi với bạn đó, Tôi với bạn, tôi với ông Hoặc thậm chí đôi lúc Nếu như mà chúng ta đã nói chuyện với nhau thân thân, quen quen Mặc dù cũng chưa biết thật sự thân phận Thì có khi mày tao cũng được Nó cũng không sao Nếu như đối phương chấp nhận cho điều đó Thế nhưng mà chị đã nói là Chị đã tự giới thiệu là năm nay chị Bốn mươi lăm tuổi rồi, có nghĩa là chị đã đã đã nói ra cái cái cái vị trí của chị rồi. Vậy mà em lại vẫn cứ nói với chị bằng cái cái cách cách nói đấy thì gọi là láo. Anh đã thấy là chị biên tập chị đã đã block em 300 giây rồi. Lần thứ nhất rồi, lần thứ hai cái cách nói chuyện của em vẫn rất là sức sật. anh vậy là anh quyết định là mời em ra khỏi kênh của anh. anh xin lỗi anh không không không không chấp nhận được cái điều đó nè anh không chấp nhận điều đó ok ở bên uh, facebook ngày hôm nay như thế anh chị em nói chuyện tiết chế lại một chút trong câu chuyện của anh chị em nên tiết chế lại một chút Anh vừa rồi anh thấy là chị biên tập Chị cũng có là Đình chỉ thôi, nó chỉ là đình chỉ thôi Trang Linh đúng không Anh chị em tiết chế câu chuyện một chút Đừng để câu chuyện nó đi quá xa Ok đừng Anh hello Đắc Thành, đừng để câu chuyện của mình Nó đi quá xa và nó trở thành một cái chủ đề Không được phép Anh rất dễ tính Thế nhưng mà Anh mong rằng là các bạn Đáp ứng cái kỷ luật chung Cái quy định chung Anh đã cố gắng là để những cái quy định chung nó rất ít rồi. Nhưng các bạn nên tôn trọng lẫn nhau. Anh ấy em gái Nguyễn Hồng Dung. Các bạn nên tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì khi các bạn tôn trọng người ta có nghĩa là các bạn đang tự tôn trọng chính bản thân mình. Ok? Các bạn đang tự thể hiện chính bản thân mình đấy. Nhá? Có bạn hỏi là bạn ấy nói gì à? Bạn kia bạn ấy, có Hôm nay có một chị Chị cũng ít khi chị chat Chị vào chat bóc Hôm nay chị rảnh rỗi thì chị vào chị chat bóc Tương tác với mọi người Thế thì khi mà mọi người đang hỏi hỏi thăm chị Mọi người đang hỏi thăm chị Thì chị giới thiệu Chị tên là như vậy rồi Chị 45 tuổi rồi Để cho anh chị em tiện xưng hô mà Những người lớn thì họ Cái cách nói chuyện của họ rất là lịch sự các bạn Họ cũng nói rõ luôn để cho họ tiện xưng hô. Cảm ơn Đinh Trọng Khánh, Đinh Trọng Khanh đã donate. Đó. Thì khi mà chị đã, đã đã giới thiệu như như thế rồi. Thế mà bạn này bạn ấy còn nói cái gì mà tán chị. Không thèm tán hay là tán chị già rồi mà các anh còn tán. Thưa em là em nói như thế là em vô văn hóa. Em không có giáo dục. Nhá. Như thế là vô văn hóa và không có giáo dục. Khi mà chị đang tương tác với mọi người, trong câu chuyện của mọi người đang rất lịch sự, không có cái, cái sự tán tỉnh nào ở đây cả. Em đang ảo tưởng về chính bản thân em và vô giáo dục. Thế nên là anh mời em ra khỏi kênh của anh và anh cảm ơn em. Anh cảm ơn Em đã theo dõi và mời em ra khỏi kênh của anh Anh không chấp nhận những người như thế Anh đã bảo rồi anh lớn lên ở chợ Anh lớn lên ở chợ Anh có thể là Anh tự nhận là anh ít học Anh không được Học hành những cái đạo lý này nọ Nhưng Anh hiểu một điều đơn giản nhất là Chúng ta sống và tôn trọng lẫn nhau. nhé, Tôn trọng lẫn nhau. Thế thôi. Ok. À, anh cũng mong rằng là. Tôi cũng mong rằng là anh chị em để ý. Trong cái câu chuyện của mình. Khi chúng ta nói chuyện với nhau. Chúng ta nên có cái sự tiết chế nhất định. Tôi nói rồi. Có những chuyện. Có những chuyện. Hai bạn ngồi nói với nhau. Ở trong... Phòng kín, nó bình thường, nó rất bình thường Nhưng vẫn là câu chuyện đó hai bạn mang ra ngoài quán cà phê các bạn nói để cho mọi người cùng nghe Nó không bình thường Có những chuyện một nhóm bạn ngồi nói với nhau ở trong nhà riêng của các bạn Nó bình thường, nó bình thường đúng không? Đôi lúc nó tục tĩu nó rất bình thường Ở trong nhà mình đôi lúc trong nhà mình mình nhóm bạn mình nói chuyện với nhau Như một một vài cái chuyện nó đôi lúc nó hơi thô nó hơi tục một tí Nhưng khi vẫn là câu chuyện đó các bạn đem nó ra Ra ra một cái một cái quảng trường công cộng rất là đông người Mà các bạn nói như vậy là tất cả mọi người nhìn các bạn là ôi trời ơi Sao lại nói như thế? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Anh em có thừa nhận với tôi điều đó Thế nên là chúng ta tiết chế và chúng ta phải Xác định được là chỗ nào Thì nên chia sẻ Cái câu chuyện như thế nào nhé. Đó Thế nên là tôi mong anh em Cũng tiết chế mọi thứ Một tí hậu tôi à, Ok Đính trọng Khanh anh, Cái này thì anh xin phép Khanh ơi Có khi là để Để để, để ra Tết đi Tại vì à, cuối năm anh bận quá Khanh ạ Cuối năm anh bận lắm Ra Tết đi Ra Tết đến tháng lễ tháng hội rồi Chắc là lúc đấy cậu cũng cũng Đi đền đi chùa nhiều Ở trên anh nó cũng rất là nhiều đền chùa Lúc đấy cậu có dịp qua anh mời cậu cà phê nhá Đây là anh anh nói chân thành Cuối năm anh hơi bận Anh Trịnh tôi kể xong rồi Đang ngồi chia sẻ Nói chuyện với anh trẻ em một chút xíu Ok anh Hà Công Em thì em ít tuổi thôi Thế nhưng mà cái quan điểm của em thì nó cũng rất là rõ ràng là như thế à, Pháp sư Luân Hồi anh đã mua tác quyền của kỳ K8 rồi Nhưng mà bộ đấy thì nó chia ra đến 6 tập Anh Thanh Trịnh nếu như anh cảm thấy em nói lắm quá Thì em cũng xin phép mời ra khỏi kênh của em Cảm ơn anh hôm nay em đã đang hơi bực bội trong người rồi anh lại còn thích vào anh khều em mời anh ra khỏi kênh của em nốt em cảm ơn anh khổ ghê không. khổ ghê anh ơi dạo này là em còn mát tính em không chửi rồi đấy không. anh anh vào nhà em mà anh lại bắt em anh lại định khóa mồm em không không không ai khóa mồm em ở trong nhà em được ok đợi lúc nào em sang nhà anh thì anh hạn khóa mồm em còn ở đây thì không em nói hôm nay em hơi bực nha và em blog anh thanh chị cảm ơn anh à, đào thị bích ngọc ok sáng mai anh sẽ check nghe hôm nay anh hơi mệt mệt trong người nói thật lòng là stream live stream xong thì hơi bực Thế nên là thôi anh xin phép mai anh nói chuyện với, với với với ngọc bích nha ngang ngọc bích, uh -huh. chứ bây giờ anh đang hơi bực bội trong người, anh nói chuyện nó cũng không hay, nó mất đi cái độ cuốn. OK, à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.